Chúc vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp Ngải độc vùng biên, tác giả Thanh Khang, tập số 2. Nhìn lũ cá ú nu đang thi nhau quẫy nước, Lâm không nhịn được mà thở dài tiếc rẻ. Nhà anh bây giờ cũng không khá giả gì. Tuy bán lũ cá không được bao nhiêu nhưng với số tiền đó ít ra trong 4-5 ngày tiếp theo nhà anh không phải lo cái ăn cái mặc. Chưa kể Lâm còn đang cần tiền để mua phân bón lót cho rau. Thuốc của cha anh cũng đã vơi đi gần hết rồi. Đang định thần vớt cá ra rọ thì bà Tư bất ngờ tiến về phía anh. Dúi vào tay anh một ít tiền rồi thủ thỉ. Con cầm ít tiền này á mà mua trái cây ra thắp nhang cho ông máu đi. Tâm linh nó là thứ khó đoán định. Những người chưa tiếp xúc với ma quỷ thì sẽ không tin vào chúng. Nhưng đó cũng là điểm yếu chí tử để con người ta đưa bản thân mình vào thế đối mặt với hiểm nguy. Đừng vì một chút sĩ diện và ngờ vượt về thế giới bên kia rồi làm điều sẵn bậy. Nhân kỳ vẫn chưa quá muộn Hãy ra đó thành tâm khấn vái đi Lo xa không bao giờ là thừa các con à Nghe bà tự nói vậy Lâm chỉ còn cách gật đầu làm theo Nhưng tiền bà đưa thì anh nhất quyết không lấy Phần bị trong túi anh vẫn còn ít động Cũng đủ đi mua bánh trái đặt lên bàn thờ cho ông mẫu. Phần không muốn cha mẹ phải tiêu tốn tiền bạc Vì những lỗi lầm cho mình gây ra Lâm làm lỗi sách trọ cá Hướng về phía nghỉ địa của hai làng. Vừa đi anh vừa lào bầu tiết rẻ. Đồng tiền thực sự có sức mạnh đáng sợ. Dù cá chưa bán, tiền chưa nằm trong tay. Nhưng không hiểu sao lòng Lâm cứ mãi tiếc rẻ không buông. Thoáng một chút lung lay. Ma lực của đồng tiền nhanh chóng chiếm trọn lấy tâm trí của anh. Khiến Lâm nảy ra một ý nghĩ. Lén bán lũ cá này đi. Bông hồn là những con ma đối Chúng thèm khát những linh hồn còn đương sống Chúng sẽ truy tìm vật chủ bằng mỗi giá để được ghi sịch Và có thể lão máu là một trong số chúng đó Đừng bị chút xỉ diện và ngờ vực về thế giới bên kia Cho làm những điều sẵn bậy Nhưng khi vẫn chưa quá muộn Hãy ra đó thành tâm khấn vái đi con Lời cảnh cáo khi nãy của cha mẹ Chợt xoẹt qua trong đầu Khiến cho Lâm choàn tỉnh khỏi đám ý nghĩ đen tối Đường lúc đang đấu tranh tư tưởng quyết liệt Thì một bàn tay tô ráp chợt đặt lên vai anh Một lực nắm mạnh bạo Kèm theo đó là một tiếng gọi lớn Giật ngược Lâm từ phía sau Nè, mày đang đi đâu vậy? Lâm giật mình đánh thoát một cái Anh vội lùi người về phía ngược lại Cố nhìn xem người đã tác động vào mình là ai Thì hóa ra Đó là anh Khánh Người bạn thân nhất từ trước tới nay của Lâm Hôm trước Lâm đã qua chơi Nhưng cũng không ngồi lại quá lâu Vì ai cũng bận bệ công việc Cái thằng cái gió Làm tao hết hồn à Đang lúc tâm trí không được minh mẫn Cộng thêm với nỗi sợ hãi mong lung Về hồn ma ông mẫu bổ vây Nay lại còn thêm thằng quỷ này Đánh phủ đầu như vậy Tim trâu còn bể Huống chi tim người như anh Thấy bạn mình tỏ vẻ khó chịu Khánh tiến lại Xòe xòa mấy câu hạ hỏa <cười> Thấy mày từ đằng xa kìa Tao gọi đến trào ngược vậy vậy Mà cũng không thấy phản ứng gì sốt ruột trong mới chạy lây lây mày coi có bị gì không Chứ có ai bình thường mà đứng như trời trồng Giữa đường dẫn vô nghĩa điệp bao giờ Nghe đến đây Lâm chỉ biết thở dài thường thực Dù sao Khánh tới cũng là một chuyện tốt Lâm có chỗ để xả hết tâm tình của mình ra Họa mai Khánh có thể cho anh một lời khuyên hữu ích Hoặc chí ít là nói ra hết tâm tư trong lòng Cũng giúp anh cảm thấy thoải mái hơn Thế là Lâm kể hết Từ việc anh bắt bậy cá trê ra sao Cha anh cảnh cáo anh như thế nào Đều không sót một chữ Về phía bên này Khánh cũng rất chú ý lắng nghe Đến khi anh Lâm kết thúc câu chuyện, Khánh cười lên một tràng nắc nẻ. <cười> Ôi trời ơi, mày đi nghe ba cái chuyện bớ vẩn của ông Mão làm quái gì không biết nữa. Ông mấy chết vì bị nhồi máu cơ tim. Khi tuẩn tán như lúc đột tử, á, tuy là có chút chuyện quá gì xảy ra, nhưng mà cũng được chú hai nhượng giải quyết ổn Thỏa rồi. Còn về cái chuyện ma trời với bóng trắng trình mộ, tao nghe chú hai giải thích là trong xương và trong răng của con người á có nhiều phát Cho nên khi bị chôn xuống dưới đất, một môi trường hiếm khí. Rồi sao sao đó nữa, toàn là kiến thức hóa học tao nhớ không rõ. Nhưng mà cái chất đó gặp điều kiện thích hợp thì nó sẽ cháy ngay trong không khí. Dân gian mình mới gọi là ma trời Lâm nghe vậy thì ngạc nhiên lắm. Không ngờ những ngọn lửa ma trời mẹ anh thường bảo là linh hồn của những đứa trẻ tinh nghịch chết sớm, chưa đủ duyên phận để siêu thoát. Sẽ hiện lên là một thực thể ngọn lửa nhỏ có đốm xanh Để treo chọc người đi đường Giờ lại có thêm một cách giải thích Không liên quan chút gì đến tâm linh như vậy Bỗng nhớ điều gì đó Anh vội hỏi khánh rộng dập Như mày nói Khi đột tử thì ông mẫu có dấu hiệu kỳ gì Dấu hiệu đó là cái gì Thân ảnh trên đầu ngôi mộ kia là của ai Thấy câu chuyện còn có vẻ dài Anh Khánh vừa gạt câu hỏi của bạn qua một bên Mà ngỏ ý tổ chức một bữa nhậu nhỏ Cho anh em lâu ngày gặp mặt <cười> Bội cái quái gì Bây giờ tao đang rảnh nè Anh em mình trở về nhà tao làm một bữa no say, Để nhân ngày gặp lại đi Bữa nay nhà tao lại không có ai Không nhậu phí thời gian trời cho lắm Chuyện gì khúc mắt á, Cứ tự để nó từ từ đã Rộ vào thì lợi ra mới dễ được Mấy cái con cá trê này á, Để đó tao mua hết Tiếc trời này mà có nội ruột cá trê kho tiêu Với thân cá trê chiên giòn chấm mắm gựng Rồi thêm chai rượu đế nữa thì hết bài Bây giờ mày về nhà tao trước đi Tao chạy ra đằng chợ mua rượu Với gia vị còn thiếu rồi Mày bị không hả? Ha? Cá này là cá dưới chân mẫu đó Ăn vào lỡ bị vật rồi sao Tao thì còn cha mẹ già yếu Mày thì còn vợ con bơ vơ. Lỡ của mình hề gì Lấy ai mà đỡ đần cho những người ở lại Mày cứ để tiền đó mà lo cho con cái đi Bây giờ tôi đi thả cá Xíu quay lại mua thêm xì rượu với lát khuôn mực là đủ ngon rồi Lâm có chút giật mình trước lời mời của anh Khánh Biết là bạn có thành ý muốn giúp mua cá Giúp tiền cho anh Nhưng chuyện gì đúng thì mình phải làm Việc đặt anh Khánh và gia đình của anh vào câu chuyện tâm linh này Dù chưa biết thực hư ra sao Nhưng Lâm vẫn không muốn liên lụy cho ai cả Anh lập tức gạt phát đi lời đề nghị này Khánh không nhịn được mà vỗ vai bạn mình bơm bấp, Hào Sảng nói: "À, bùn ngu với lứa gà này á, nhà tao trúng lớn. Nhà tao sáng chế ra loại thức ăn chăn nuôi tốt lắm, chỉ trong vòng 5 tháng nè, gà nhà tao đã xuất chuồng mang bán được rồi đó. Mai sau cái lúc xuất chuồng lại gặp ngài ba hộ tính đang tổ chức đám vỗ hổ cho cậu út á, cho nên mua cũng quá nửa bầy gà rồi. <cười> Số còn lại thì được anh Hùng đặt mua gần hết." Thì sắp tới đám vỗ cha vợ của anh ấy Rồi một phần nữa Tao giữ lời là để làm giống Rồi bỏ mối cho mấy sạp ngoài chợ. Cho nên là cái chuyện tiền bạc Mẹ không phải lo cho tao Còn về cái chết của mẫu á Lát về nhà tao sẽ kể kỹ hơn cho mày nghe Chứ bà cái chuyện Về người đã quất mà nói oan oan ngoài đường thì hổng hay Cứ an tâm về nhà tao đánh chém một bữa đi Còn về giá của mấy con cá trời này á Thì cứ tính cao nhất cho tao <cười> hôm nay ông đây bao nuôi mày Thấy Lâm đã bắt đầu có dấu hiệu lung lay. Khánh bội thêm mấy câu về vấn đề tiền bạc, tuổi tác mẹ cha, khiến cho Lâm hoàn toàn đổ gục. Hờ, trong rõ này có 5 con nè. Con nào con nấy cũng trịch cả ký lệch. Tao mua chỗ này 2 đồng, mày thấy ổn không? Mày điên hả? Mới cá này bán cao là được tổng 5 hào thôi. Chỉ mà mày thu lại tận 2 đồng. Các nào quan tiền ra cửa? Để tiền nữa mà còn lo cho... Chưa đợi Lâm nói xong Khánh đã ngay lập tức chặn hồng anh lại Giọng nói có chút xúc động Mà khẽ run lên à, Nhiều nhặn gì đâu mẹ ơi Tao với mày bây giờ Cũng khác mẹ gì là anh em trong nhà Nay tao làm ăn có chút của ăn của để Giúp được mày hào nào thì hay hào đó Tao nghe mẹ mày nói là Cha mày uống thuốc lấy bình chú hai Vợ tao cũng đang uống thuốc dành cho bà bộ bên đó đó Thuốc tuy là mắc nhưng mà hiệu nghiệm vô cùng nha Hai đồng này tuy là không có nhiều Nhưng mà chí ít cũng lo được cho cha mày một đoạn thời gian Cứ giữ lấy mà dùng đi Khi nào trồng rau xong xuôi Qua nhà tao cánh phân gà về mà bón lót Tiện đó tao cũng qua mày phụ xây luôn cái chuồng gà Giống nhà tao cũng có sẵn rồi Cứ lấy về mà nuôi thôi Chừng nào có gửi lại tao tiền giống cũng được Mà mấy cái đó mày hắn làm đi Bây giờ về nhà tao trước đã. Nghe tới đây, Lâm trực tiếp gục ngã. Họ tiến thẳng về nhà anh Khánh, quyết tâm một bữa nhậu ra trò. Thậm chí Lâm còn giành quyền đi mua rượu, vì không muốn bạn chịu hết phần mội. Tới nơi, thì quả thật vợ con anh Khánh đã đi vắng cả rồi. Nghe đâu là về nhà ngoại chơi ít ngày. Trong lúc đợi anh Khánh lúi húi sơ chế mấy con cá trê, Lâm đánh một vòng xung quanh căn nhà. Thầm thú được một lúc, Anh dừng chân tại chuồng gà để ngắm nghía. Chuồng trại nhà Khánh tuy không rộng, nhưng bù lại rất sạch sẽ và khô ráo. Nhẫm đi đếm lại, Lâm ước tính rằng chỗ gà còn lại cũng tầm 60 sát. Con nào con nấy đều trong giai đoạn vỗ béo để xuất ra thị trường. Gà nhà anh là giống gà tam hoàng. Chúng có trọng lượng thịt cao và chất lượng thịt cũng rất thơm ngon mà không quá bở. Tốc độ nuôi lớn cũng rất nhanh. Nếu cho ăn thường xuyên và đầy đủ dinh dưỡng Nhìn đàn gà ú nu Lâm không cầm lòng được Mà thầm mong ước sau này Cũng sẽ sở hữu một đàn gà lớn như vậy Đường lúc suy nghĩ vẫn vơ Thì tự trong nhà Khánh cất tiếng gọi anh vào để phụ giúp Nè Tao sơ chế nồi tạng với cậu sạch nhất cái ra rồi Mày mang ba con này đi nướng đi Hai con kia tao thấy nhỏ cho nên để lại Mai hay mốt chị vợ tao về nấu cháo ăn sau Lâm nhanh chóng lấy một miếng vải sạch, thấm hết phần nước trên thân cá đi. Sau đó anh khứa hai bên cá với chiều rộng mỗi khứa khoảng 2cm. tẩm vào đó ít gia vị, ướp chừng nửa tiếng thì anh bắt thang lên bếp và nướng cá. Về phần mình, sau khi móc sạch nội tạng bên trong con cá, thì Khánh chú ý một điều rằng, ruột của lũ cá này khá lớn, bỏ đi thì cũng hơi tiếc. Anh quyết định giữ lại toàn bộ phần ruột, chỉ cắt bỏ phần mật cá đi thôi. Tiếp theo dùng dao cạo sạch đấp nhầy còn bám ở ruột, rồi rửa lại với nước chanh pha với nước ấm để khử đi mùi tanh. Sau đó cho vào rổ để ráo. Anh cũng ướp vào đó một số gia vị. Khi đã thấm đẫm vào bên trong, khanh bắt nồi lên bếp, đợi nồi nóng rồi cho phần mỡ heo và phần ruột vào kho với lửa riêu riu. Hai anh người nướng kẻ kho Sau tầm một tiếng quần quật Thì đã cho ra một bàn nhậu thịnh soạn Chán chú chán anh được tầm một lúc Lâm bắt đầu hỏi lại những câu ban nãy Ê, giờ mày kể tao nghe đi Trước khi Lâm chung Ông ảo có dấu hiệu kỳ dị là như thế nào? Có liên quan gì tới tà ma, quỷ, ảo hay không? Biết chắc là bạn mình sẽ đề cập đến vấn đề này cho nên anh Khánh cũng đã chuẩn bị sẵn kịch bản từ trước. Anh cố hấp trọn chỗ rượu còn đọng lại trong ly, rồi bắt đầu vào luôn những diễn biến quá dị trong ngày hôm ấy. Cái ngày mà ông Mão đột tử và vô tình ám lấy đứa cháu trai trong nhà của mình. Sự kiện khi đó liên quan mật thiết tới ông nội của tôi, nên tôi xin phép được thay mặt anh Khánh kể lại câu chuyện này dưới ngôi kể của mình. Vào một đêm tháng 12 hanh khô của hai năm bề trước Tôi và ông nội đứng lúc ăn cơm trong nhà Thì nghe có tiếng gọi cửa dồn dập Biết là có chuyện chẳng lành Ông nội mới hối tôi nhanh chóng ra ngoài xem thử Cửa vừa mở ra Đập vào mắt tôi là một khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của chị Hạnh Hàng sớm kế bên nhà ông Mão mái tóc dài ống ả thường ngày của chị Nay đã theo từng hạt mồ hôi Mà bết sát lại vào nhau chị vừa nói vừa cố gắng hít thở thật sâu để không khí tràn vào phổi. nè ông em có nhà không kẹt? dạ có. chị vô nhà ngồi nghỉ đi uống hấp nước. ông em đang ở nhà trong á để bây giờ em chạy đi gọi. thật không cần đâu chị đứng đây đợi được rồi. em nói với ông em á là ông ngảo vừa chết bất đắc kỳ tử người nhà ông không có thành lễ được nhờ ông em tương tình qua phụ giúp vài việc với nghe chị Hạnh vừa nói dứt lời. Tôi vội bưng dạ mấy cái rồi tức tốc chạy bộ trong nhà thuật lại mọi chuyện cho ông nội nghe. Chưa kịp để tôi nói hết câu, ông đã vội vàng soạn sửa để đi đến nhà ông Mão. Trên đường đi, ông đặt rất nhiều câu hỏi về nguyên nhân cũng như biểu hiện trước khi chết của ông Mão. "Nè, mày có nhớ lão Mão chết vào lúc nào hay không?" "Dạ, là vào cuối giờ cậu ạ." Vậy là cách bây giờ khoảng một tuần hương Khi chết xác của lão trông như thế nào? Đã gọi đội tổ chức tang lễ đến chưa? Dạ, lúc chuẩn bị qua đây á, cũng là lúc cháu trai nhà ông mẫu chạy đi thuê rồi. Cái xác của ông hiền giờ thì thảm lắm. Da thì lạnh ngắt nhợt nhạt, gân xanh trên khắp cơ thể nổi lên, như là có mấy con đỉa nhỏ chui rúc bên dưới vậy. Hai mắt thì cứ trợn trắng cả tròng lên. Cái lưỡi thì tím tái thè hết ra ngoài khuế miệng thì đã bị lớp nước bọt với mấy cái thứ giải bẩn á, khô lại đóng thành một lớp vảy mỏng rồi. Quái gì ở chỗ là toàn thân ông mỏ đều ướt đẫm mồ hôi chứ à? Cứ như là vừa đi làm đồng bể. Thêm nữa là ở phần dưới thi thể á, xuất hiện những cái lấm đốm màu tím, nhìn cứ như là bôi thuốc trị bệnh đậu mùa vậy. Ông tôi nhướng mày suy nghĩ một lát rồi nói: Giờ mày qua đó trước đi tạo tạc qua nhà tư trạng, gửi thằng Khang cho mới đi tiếp. Ông nội tôi vẫn luôn như thế, luôn luôn cẩn thận với những điều có thể gây tổn hại cho đứa cháu của mình. Đi khám bệnh, lấy thuốc thăm động đều sẽ dẫn tôi theo nếu như có thể. Vì chỉ cần một chuyện gì đó có liên quan đến vấn đề tâm linh hay về người chết hoặc sắp chết, ông nội tôi tuyệt đối sẽ không cho tôi đi theo. Tôi sẽ phải ở nhà Nếu như đó là vào ban ngày Còn nước chuyện xảy ra vào những ngày đêm hôm khuya khoắc như hôm nay Tôi sẽ được gửi ở nhà cô chú tư trạng Một hộ gia đình khá giả về mặt kinh tế Nhưng lại neo đơn về mặt đối con, thèm cháu Đó cũng là lý do cô chú rất yêu thương trẻ con Nhất là đối với tôi Khi nào ông nội có việc đi chữa bệnh xa Hoặc hành nghề tâm linh Đều sẽ yên tâm nhờ họ trông coi tôi dùm quay về câu chuyện ở nhà ông Mão. Sau khi đã xem xét tình trạng tử thi cũng như đọc lại đơn kê thang thuốc từng uống, ông nội tôi đã kết luận được rằng ông Mão mắc bệnh sơ vữa động mạch vành thâm niên. Cái chết hôm nay của ông là do một dạng biến chứng của nó, gọi là nhồi máu cơ tim gây ra, dẫn đến đột tử mà chết. Lúc này phía tổ chức tang lễ cũng đã cử người đến để đưa áo liệm và rượu đế thay cho nước thơm ngũ vị cho gia quyến nhà ông Mảo. Kế đó họ lấy ra một cái thước dây, cẩn thận đo chiều ngang và chiều dọc cái xác để về đặt một cái áo quan cho phù hợp. Ông tôi nhanh chóng nhận lấy can rượu đế 3 lít, bắt đầu cởi bỏ trang phục ông Mảo ra để chuẩn bị tắm rửa. Bước này vừa phải làm thật nhanh, nhưng cũng phải thật kỹ càng. Phải làm nhanh, vì bây giờ đã qua gần 2 tuần hương. Kể từ khi ông Mảo chết, Nếu chỉ để thêm ít giờ nữa thôi, cái xác sẽ bắt đầu co cứng lại, rất khó để vệ sinh và mặc áo liệm. Nhưng cũng phải thật kỹ, vì từ xưa ông bà ta đã quan niệm rằng khi sống ai cũng muốn bản thân họ được sạch sẽ, thì khi chết họ cũng muốn được y như vậy. Đây cũng là điều tri ân cuối cùng mà mình có thể làm được cho người đã khuất. Để họ sang thế giới bên kia với hình hài sạch sẽ và tương tất nhất, Còn về việc phần dưới thi thể của ông Mão xuất hiện những vết đốm màu tím là do quá trình phân hủy tử thi bắt đầu chỉ vài phút sau khi nạn nhân tắt thở. Hiện tượng này gọi là hậu máu tử thi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho người quá cố xong, ông nội lấy từ trong tráp ra một bộ kiềm nhỏ chuyên dùng để cắt phần da thừa sau khi tiểu phẫu. Bắt đầu cắt móng tay và móng chân cho ông Mão. Phần móng này sẽ không bước đi và đem gối lại cẩn thận cùng với số tóc rơi rụng của ông Mão để đặt vào trong quang tài. Do địa phương tôi khi đó còn có tục cải táng nên sau khi móng tay và móng chân đã được tỉa tóc gọn gàng, ông nội còn cẩn thận dùng một lớp vải bọc kỹ hai tay hai chân ông Mão lại, tránh trường hợp các đốt xương tay xương chân sau khi mục trửa thì bị lẫn ra bên ngoài. Đoàn ông lấy từ trong tráp ra một chai dầu nóng, Xoa đều nó ra hai tay và bắt đầu nắng bóp thân xác đã dần cứng đơ đi của ông Mão. Tầm 15 phút sau, nhận thấy các cơ quan trên người ông ấy đã dần trở về trạng thái ban đầu. Thì nội mặc vào cho mấy một bộ quần áo lục phụ. Kế đó là buộc hai ngón chân cái của ông ta lại với nhau. Hai tay đặt lên bụng, bỏ vào miệng ông một ít gạo nếp và vài xu tiền lẻ dùng một chiếc đũa ăn cơm hàng ngày ngán giữa hai hàm trăng sau đó phủ lên mặt ông ấy một mảnh vải trắng cuối cùng là dùng dây vải bản to buộc ngang bắp tay để khép chặt hai nách lại gần thân buộc một dây ngang bụng một dây ngang đùi để giữ cho thi thể được thật thẳng như vậy xác nhập quan mới trở nên dễ dàng còn việc ngán đũa qua miệng theo quan niệm của dân gian là để ngăn tử khí trong cơ thể thoát ra bên ngoài Kẻ lao những giọt mồ hôi trên trắng Ông nội hắn giọng hỏi bà Thu Em gái ruột của ông Mão à, Chị Thu cho tôi hỏi Chị với cháu đây là sinh năm con gì? Dạ không giấu gì anh Tôi sinh thần năm con gà Còn con trai của tôi là năm con trâu Năm nay vừa tròn 19 tuổi à, Không biết anh hỏi vậy là có vấn đề dù hôm nay? Ông nội bấm tay tính toán Rồi nói Cái chết này của anh Mão đó Quá nữa là cái chết không hợp với số phận Và ý muốn của bản thân Anh vẫn còn lưu luyến rất nhiều Với gia đình Và nhân giới trên này Vậy nên là Chưa dứt khoát ra đi Điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng Tới những người còn ở lại Vậy nên từ bây giờ Hãy nhớ kỹ những lời tôi sắp nói sau đây tuyệt đối không được sai phẩm. Những người khắc tuổi với ông Mão hay gọi là có tứ hành xung, khắc chi tuổi của ông là tuổi tí, tuổi ngọ, tuổi dậu, không được nhìn mặt ông ấy trong lúc động quan hay hạ huyệt để ông ấy dễ bệ siêu thoát. Còn đối với những người hợp tuổi hay còn gọi là tam hợp tuổi với ông Mão, là người có tuổi hợi, tuổi mùi Thì nên tránh mặt lúc tâm liệm, Để ông ấy nhớ mặt mà hiện về bắt đi. Cuối cùng là sau khi an táng cho mấy sông xuôi, Trong vòng một tháng tiếp theo, Nửa đêm hãy nghe có tiếng gõ cửa, Hoặc là ai gọi tên của mình, Thì tuyệt đối không được trả lời, Cũng không được phép mở cửa. Thông thường đó, Những người chết phạm vào cung trùng tan nhiều như ông máu đây, Vì quá tiếc thương người thân của mình Nên sẽ có khả năng về bắt người thân đi theo Hoặc là về chơi với người nhà Nếu mở cửa Thừa gỡ với họ Nhẹ thì bị quấy quả Làm cho đầu óc manh manh dại dại Đắng thì đau ốm bệnh tật Rồi qua đời theo người đã khuất luôn đó Hai mẹ con bà Thu gật đầu nghe theo râm rắp Sau một hồi luôn tai luôn chân việc cuối cùng ông nội tôi cần làm đó là buông màn xuống rồi thắp lên một ngọn đèn dầu kê ngay trên đầu giường nơi ông mão đương nằm ăn giấc. trong lúc ông nội đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về thì bà thu chạy đến chuối vào tay ông năm đồng tiền bạc xem như là quà tạ ơn đảo mắt từ trên xuống dưới ông mới để ý bà thu chỉ vận trên người đúng một bộ đồ lam sờn cũ đôi bàn tay của bà chỉ năm đồng bạc đưa ra cho ông, đầy những vết chai và lằn trên từng đốt ngón. Những điều đó có thể dễ đoán được. Bà là một người phụ nữ đang sinh sống trong một làng chài nghèo khó, quanh năm suốt tháng phải đàn và phụ kéo lưới thu cá về. Hàm răng của bà thu ngã màu vàng úu, nước da sạm hẳn đi so với những người phụ nữ cùng lứa tuổi tứ tuần vì cái nắng như thiêu như đốt ở ngoài bãi biển. Bỗng mắt của bà thăm quần sau những đêm thức trắng, chăm sóc cho người anh trai ốm yếu. thương cảm trước số phận nghèo khó, nhưng vẫn hiểu lễ nghĩa và thật thà của bà Thu. Ông tôi chỉ nhẹ nhàng từ chối, dù cho bà ấy năng nỉ đủ đường. Ông biết rằng năm đồng không phải là số tiền nhỏ. Nó có thể giúp một gia đình bình dân với bốn thành viên như gia đình bà, có thể trang trải thoải mái trong hàng một tháng trời. Cất bước ra đến đầu ngõ Ông chạm mặt chị Hạnh Đang tay sách nách mang một cái mâm đầy Những món ăn ngon trên đó Mà rảo bước về hướng ngược lại với ông Khó hiểu Ông mới cất tiếng hỏi lớn Nè Khuya rồi mày còn mang cơm đi đâu vậy Hạnh <cười> Dạ Con mang qua cho mẹ con bà Thu á Từ chiều đến giờ bên đó bận chuyện ông Mão Nên chưa có thời gian ăn gì á Bây giờ con đoán chắc ngớt việc rồi Cho nên mang cơm qua cha, bữa nay sập dữ vậy ta. Mua cái thịt ba chỉ làm cơm từ thiện nữa hả? Vợ chồng bay mới đầu trúng ổ vàng hay sao mà hào phóng dữ vậy. <cười> Chú này chọc con hoài. Cơm này là bà thu thuê con nấu. Mỗi bữa phải mang qua bên đó cho hai mẹ con họ ăn. Chứ cỡ con mà đào trúng ổ vàng, con ăn cho đầy họng chứ hơi đâu mà đi làm từ thiện. Ông nội tôi nghe đến đây thì ngớ người ra đôi chút. Ủa, sao nghe mày nói như bà giàu lắm vậy hả? Thì giàu thiệt mà chú Mày sạo. Tôi phải lưu ý với mọi người một điều rằng Ông nội tôi là một người rất bảo thủ Và ông luôn tự tin vào con mắt nhìn người của mình là không bao giờ sai Khi tiếp xúc hoặc nói chuyện với một người nào đó Ông sẽ đánh giá rất kỹ người đối diện Từ cách ăn mặc Đến đặc điểm cơ thể Cũng như tính cách của họ đối nhân sự thế ra sao Theo tôi được biết Cái tính này đã có từ khi ông còn rất trẻ Thông qua những lời mọi người xung quanh kể lại Nên khi ông nội đã nhận định rằng Bà Thu là một người phụ nữ lam lũ và nghèo khổ Thì rất khó có thể thay đổi được hình ảnh đó trong ông Trừ khi phải cho ông thấy một sự thật trừng ra trước mắt Thì ông mới chịu chấp nhận Bà mặc cái ao làm sợn đến rách cả chỉ Người hốc khát mặt mũi phờ phạc Tài đằng lưới kéo sợi đến chai và lặn ra Rõ ràng như vậy Mà mày nói bả giàu sao Giúp đỡ lăng viện thì nói mẹ đi Còn phải đặt kim tốn này nọ nữa Đây cũng không phải lần đầu tiên chị Hành đối mặt với cái tính chán đời này của ông thôi Trong đầu chị lúc này đã biên tra một số luận điểm Để chứng minh cho ông tôi thấy rằng Ông mới là người sai đó Trời ơi chú hai ơi Cái áo lam mà bà đang mặc á Là của má chồng con cho bà mượn đó Chứ chú nghĩ thử coi Anh trai mình chết trong cảnh cơn hèn nghèo khó Mà mình thân là em gái Mà lại đi mặc gấm Đóng quần lĩnh bóng đi trong nêm cho anh Thì cũng kỳ chứ bạn dân thiên hạ gì Cho nên bà mới đánh tiếng hỏi mượn con xem mà Có bộ đồ nào phù hợp không thì đưa cho bà còn cái việc chú thấy sắc mặt bá phờ phạc hả, là do mấy đêm nay nè, bá cùng với mấy bà nữa đánh bài tứ sắc với nhau á, rồi mấy cái chết lằn trên đốt ngón tay á, là do bá đeo nhẫn đó chú, mỗi đốt là một cái nhẫn khác nhau, cái thì cắt vàng rồng, cái thì đến kim cương, không biết bao nhiêu mà kể cho siết, nhưng mà những điều chú vừa nhận xét cũng phải là sai hoàn toàn, gia bà thu quả thiệt là bị sạm nắng, vô ra biển khá nhiều á. Bà ra đó đi nghiệm thu sản lượng muối mỗi ngày. Chồng con cũng đi làm thuê đồng điện muối của gia đình bà. Cho nên con chắc chắn về điều đó mà. Ờ, nói như mày, vậy là bà thật sự rất giàu sao? Dạ Già không chú. Bà không có rất giàu. Mà bà giàu kinh khủng luôn á. Giàu hết mảng đời cha, đời mẹ thiên hạ luôn đó chú. Mà nãy chú đi qua phủ đám cho nhà ông Mão. Bà chắc cũng trả cho chú không Bích mà. Giờ còn cái chứ con làm gì? Ông nội tôi nghĩ tới việc mình từ chối năm đồng tiền công của bà Thu mà tiếc đến trợn mắt. Thật là làm người tốt không đúng lúc mà. Trời bắt đầu về khuya. Trong căn nhà nhỏ lạnh lẽo đó hai mẹ con bà Thu đang cố gắng thức trắng đêm để canh chừng sát chết của ông Mão họ vẫn nhớ như in những lời ông tôi căn dặn trước khi ra về. tuyệt đối không được để ngọn nến trên đầu ông mão tắt đi. một khi nó tắt mà không kịp thay hoặc đốt lên kịp, hơi lạnh từ tử thi sẽ từ từ bổ vây ra khắp căn nhà. đồng thời họ cũng phải canh, không cho bất cứ một con bọt nào, đặc biệt là mèo đen nhảy qua xác của ông mão. không chỉ ở nước ta và các nước châu á mới có điều cấm kỵ này, ở những nước châu âu Họ cũng rất kỵ việc mèo đen nhảy qua sát chết. Người xưa cho rằng mèo đen là loài vật đem đến xui xẻo. Nó cũng là điềm báo chuẩn bị có người sắp phải ra đi. Khi đúng 12 giờ đêm, những con mèo bắt đầu gào lên từng trạng quái dị. Tiếng của chúng vào ban đêm thì không giống như ban ngày. Tỉnh thoảng kêu lên như em bé khóc. Mèo kêu ngao ngao liên tục. Hoặc có thể tiếng mèo kêu liên hồi không nghỉ và ngày 1 lớn hơn Mỗi khi như vậy Hãy đếm số tiếng kêu của nó Nếu kêu 7 tiếng Thì sẽ có người phải lìa đời Kêu 9 tiếng Thì oan hồn người chết sẽ nhập vào xác con mèo đó Mà đi đòi mạng người sống Thêm một điều nữa rằng Mèo đen là những con vật có dương khí rất mạnh Chúng đối lập hoàn toàn so với những người đã chết Những người có bản chất thuần âm Họ thèm các dương khí và cảm giác được sống lại. Vậy nên khi mèo đen nhảy qua, dương khí từ chúng đã làm cho xác chết phải kinh động, từ đó dẫn tới hiện tượng quỷ nhập trăng. Và điều cuối cùng là điều quan trọng nhất. Nửa đêm hãy có nghe tiếng gõ cửa hoặc ai gọi tên mình thì tuyệt đối không được trả lời, cũng không được phép mở cửa. Đó rất có thể là hồn ma bóng quế ông mẫu hiện về, bắt hồn người thân ra đi cùng ông ấy. Nếu mở cửa, thưa gửi với họ. Nhẹ thì bị quấy quả khiến cho thân tàn ma dại. Nặng thì ốm đau bệnh tật rồi qua nơi theo người đã khuất. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Cái âm thanh chắc chúa khi đốt xương ngón tay của một người và chạm mạnh vào lớp cửa gỗ, tạo nên từng tiếng lập cọc. Sao bây giờ bà lại nghe đáng sợ và hãi hùng như thế? sau một hồi không thấy bên trong có phản ứng gì? Tiếng gõ cửa bắt đầu dồn dập hơn và mạnh bạo hơn. Nghe như đang đập, chứ không phải gõ cửa đơn thuần nữa. Chị Thu ơi, mở cửa cho tụi chứ. Tôi hai nhuận đây mà. Bất ngờ từ trong màn đêm đen đặc, cất lên một giọng nói lúc trầm lúc bổng của một ai đó. Nghe đi nghe lại vài lần hai mẹ con bà thu nhận ra đó là giọng của ông nội tôi nhưng nó lạ lắm lúc thì vang vọng khắp bốn phương tám hướng lúc thì thủ thủy như đang gỉ sát bên tai tưởng chừng là oan hồn bất vưỡng nơi đầu đình ngọn cây cảm nhận được trong nhà có xác người đã chết cho nên ghét qua triêu ghẹo các bà thu và anh kỳ đều nhất quyết không ra mở cửa họ ôm chặt lấy nhau miệng không ngừng lẩm nhẩm bài kinh cầu an của đức phật Mãi cho đến khi, cái thứ ngoài kia nói ra một câu, làm cho họ phải dừng hết lại mà chạy ra mở cửa. Tôi thật là hay nhượng đêm mà. Lúc nãy tôi dặn chị không được mở cửa vào lúc nửa đêm. Đó là chỉ khi ăn tán xong xuôi cho anh máu thôi. Bây giờ mọi chuyện vẫn đang an toàn. Chị mau mở cửa cho tôi vô nhà đi. Có một số chuyện tôi muốn bạn gấp và trực tiếp với chị. Chuyện này liên quan tới An quy và thỉnh phát sau này của toàn bộ dòng họ nhà chị đó. Bữa dứt lời chốt cửa lập tức được tháo và cánh cửa từ từ đẩy ra. Hai mẹ con bà Thu thoạt đầu còn hơi lưỡng lự và có chút sợ hãi. Nhưng sau khi xác thực chính xác là ông tôi thì họ mới thở vào nhẹ nhõm Anh cho tôi xin lỗi nha. Trong nhà bây giờ chỉ có hai mẹ con Cùng với cái xác của anh trai Bây giờ lại thêm mấy lời anh nói Làm cho tôi có chút rùm mình Cho anh mới cẩn thận như vậy à, Dám hỏi anh qua đây có chuyện gì dạy báo Với lại đằng nãy sao tôi nghe giọng anh Nó cứ thê thế thế thế nào <cười> Tôi già cả ốm yếu Đi đêm đi hôm nên nhiễm gió lạnh thôi mà Tôi quay lại đây để hỏi Chị và gia đình đã tìm được Ngày an táng cho anh mẫu chưa Đáng lẽ bằng nãy tôi bấm quẻ coi rồi mà lưu bu hoài quên mất Bây giờ mới phải quay lại hỏi gấp nè Dạ chưa Hồi tối tôi cũng tính nhờ anh coi dùm ngày ăn tháng cho nhiều việc quá cũng quên mất tiêu ban nãy mấy bạn với thằng Kỳ ấy, Là sáng mai chạy qua nhà anh sớm <cười> Vậy mà bây giờ anh quay lại rồi Ngại với anh quá Ông tôi nghiêm giọng nói Con người sinh ra không thể biết khi là lựa chọn ngày giờ rồi xa trận thấy được. Việc chết phạm vào ngày xấu, giờ xấu, sẽ gặp phai trùng tang ảnh hưởng đến họ hàng dòng tộc. Anh Bảo đây cũng coi như có chút phúc đức còn để lại, nên còn dính vào một cung nhập mộ đó. Nhưng mà như những gì tôi đã nói với chị từ trước, cung tuổi và cung thắng của anh rất là xấu điều đó không chỉ ảnh hưởng đến bản thân người mất mà còn liên lụy rất nhiều tới những người nằm trong một cây dòng họ danh tạc. Do đó để mang đến sự siêu thoát an lành cho cả người chết và người sống, thì gia đình cần chọn ngày giờ an táng tốt để mặc chung cất cho anh máu đây. Nghe xong mấy lời vừa rồi, mẹ con bà thu mặt cắt không còn dột máu. Ảnh hưởng đến vài người là đã đủ chết rồi Ở đây lại còn liên lụy đến cả cây dòng họ Phải biết một điều rằng Gia đình bà và những người khác Đa phần đều là làm ăn lớn Hoặc giữ chức vụ cao Trong một địa phương nhất định Lỡ xảy ra chuyện gì Hậu quả thật không dám tưởng tượng Bà khúng núm trước mặt ông tôi Cất giọng nỉ non Anh ơi tôi lại anh Anh có thương người thì thương cho trót cùng là anh em với nhau trong một nhà. Này mắt thấy anh mình chết mà phạm giới thiên ấy. vẫn làm em như tôi thật đau lòng không kể xiết. Mong anh chọn cho một ngày thích hợp để tiến hành an táng đi. để hình mẫu sớm ngài về với suối vàng, phụ hộ độ trì cho dòng họ của mình. gia đình tôi nhất định không để anh phải chịu thiệt thòi đâu. chị yên tâm đi. tôi đã nói sao thì sẽ làm vậy. Dẫu sao cũng là tình làng nghĩa sốc. Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được. Tuy nhiên để luận được một ngày tốt quả thật rất là khó. Hào tốn rất nhiều tinh lực và tối thọ của chính người già quẻ. Chỉ sợ nay tôi già yếu. Lỡ có mệnh hệ gì thì... Nghe đến đây, bà Thu cũng hiểu ý tứ của ông nội tôi là cái gì rồi. Bèn vội chạy vào trong phòng, mang ra một cái túi vải đỏ, nhét thẳng vào bàn tay của ông. Trong này là có hai quan tiền, bốn cái nhẫn được đúc thẳng từ vàng ròng, ba cái nhẫn có đính hột xoàn, kim cương và một cái vòng cảm thạch loại một đó. Anh mở ra xem giùm tôi như vậy, đã đủ để làm lễ chưa? Như để thể hiện sự tin tưởng của mình đối với mẹ con bà Thu, cũng như cho họ thấy được rằng Ông là một con người sống không màng đến vật chất Nên ông trực tiếp cất luôn túi vải vào tráp Mà không thèm nhìn lấy một lần Không sao đâu Có bao nhiêu chị cứ đưa bây nhiêu Thứ tôi nhận chủ yếu là tâm lòng của gia chủ Phần thiếu còn lại cứ để tôi bù vào Coi như là tiền tôi phúng điếu cho anh máu Nghe đến đây Hai mẹ con bà Thu không cầm được nước mắt Vội vàng bái lại cảm tạ ân đức của ông nội tôi Nhưng họ đâu biết được rằng Trong lúc cầm túi vải lên để cất vào tráp Ông nội đã âm thầm đếm Và cảm nhận từng thứ trong đó Thông qua lớp vải mỏng Nếu như ông cảm thấy trong này không đủ So với lời bà Thu nói Ông sẽ trả lại và tìm một lý do để chối từ, Không quên kèm theo một số lời dọa dẫm phía sau Để bà lo lắng Mà bắt buộc phải đưa thêm Cuối cùng thì mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa. Ông tôi ra về khi trời đã ngã về khuya. Bước đến trước cửa nhà chị Hạnh, ông gõ cửa mấy cái. Một lúc sau, đèn trong nhà được thắp lên. Kéo theo đó là những tiếng bước chân và lời lầu bầu đầy khó chịu của anh Nam Nghĩa, chồng chị Hạnh. Đang ra rồi, đừng có gõ nữa. Biết mấy giờ rồi mà còn gõ cửa, phiền chết đi được kìa. Anh thuận tay tháo chốt, đẩy mạnh cánh cửa qua một bên. Định bụng mang theo cái khí thế này mà xả ra một trạng với cái con người không biết ý tứ ngoài kia. Nào ngờ đập vào mắt anh là khuôn mặt nghiêm nghị và lạnh như băng của ông nội tôi. Bỗng rủng cả chân tay, anh Nghĩa vội lắp bắp mấy lời xin lỗi. Ờ, dạ dạ, con, con chào chú hai. Con không biết người gõ cửa là chú, cho nên mới uh, có, có việc gì gấp á. Mà chú Hoa tìm con dịch giờ này gì? Như tôi đã kể với mọi người từ trước, ông nội tôi hành nghề y. Lâu lâu lại nhận mấy vụ về tâm linh cũng như bói toán. Cộng thêm số vốn sau mỗi đợt buôn khi xưa của cha, nên gia đình của tôi rất là khấm khá. Không chỉ có đất, có ruộng, có sạp làm ăn. Ông tôi còn cho dân làng xung quanh vai tiện, vài lúa mỗi mùa. Nhưng ông lại không bắt họ trả tiền hay trả lãi gì hết. Thứ mà ông bắt họ trả là sức lao động của họ. Đó giống như một kiểu ứng lương của ngày nay. Vừa có thể giúp đỡ người ta, tạo công ăn việc làm cho chính họ, cũng như xin lợi cho chính mình. Cũng nhờ đó mà nhà tôi không bao giờ sợ bị thiếu nhân công làm việc. Quanh năm sẽ luôn có người đến mượn nợ. Và gia đình anh Nghĩa cũng là một trong số đó. Anh nợ ông tôi 20 đồng để lo cho mẹ già ốm yếu và chị Hạnh đang mang thai 5 tháng tuổi. Gia cảnh anh chị rất nghèo khó nên dù thân đang mang bầu bì chị Hạnh vẫn cố gắng ngày ngày ra chợ phụ bán cho sạp thịt ở ngoài đó. Trong một lần chị cố gắng làm việc quá sức đã bị ngất đi tại chỗ ảnh hưởng rất lớn cho sự phát triển của bào thai sau này. Để cứu vợ và con Anh Nghĩa phải đến nhà tôi để mượn nợ, cũng như nhờ ông chữa trị cho vợ mình. Dù trong khoảng thời gian đó, không ai tìm đến ông tôi để mua thuốc dưỡng thai cho bà bầu nữa cả. Vị ở làng bên nổi lên một vị thầy thuốc, chuyên chăm sóc bà bầu rất là mát tay. Giá thành lại rẻ gấp rưỡi ông tôi. Nên dù xa dù gần, mọi người đều đến đó để thăm khám. Vì chỉ có anh Nghĩa và anh Khánh tin tưởng, vẫn đến chỗ ông tôi mua thuốc, Và theo liệu trình chăm sóc của ông Đến cuối năm nay Khi vụ lúa chín, Anh Nghĩa sẽ phải đến gặt lúa cho gia đình tôi để trả nợ Bây giờ thấy ông vào thời điểm này Anh cứ ngỡ là bị đòi nợ đến nơi rồi Nhưng trái với suy nghĩ của anh Ông tôi bỗng đưa vào tay anh một ít tiền Mà nhẹ nhàng nói Cây này tao cho thằng nhỏ trong bụng của vợ mày Coi như là quà mừng tuổi Nhưng mà Con của con vẫn chưa ra đời mà Với lại số tiền này quá lớn với gia đình con. con Con không dám đâu chú hai Tao nói là cho thằng nhỏ thì cứ cầm đi Vợ chồng bay ăn giống gì được đâu mà bày đặt cử nữ Cho là cho Chứ cô vụ vẫn phải qua làm cho tao à ờ, Nhưng mà ở đâu ra mà chú có nhiều để <cười> Nói với vợ của mày á Là tao vừa đào được một ổ vàng Chiều hôm sau, khi tôi đang cùng ông nội phơi thuốc trong sân nhà, thì nghe có tiếng gọi cửa dồn dập. Mở ra thì thấy chị Hạnh, vẫn khuôn mặt đầm đìa mồ hôi ấy, vẫn mái tóc bết sát vào nhau ấy. Nhưng lý do chị tìm đến đây lại khác với hôm qua hoàn toàn. À, chú Hai ơi, thằng Kỳ con bà Thu á bị ma vật cái sao đó? Bây giờ nó đang nằm mê mang bên nhà ông Mão, chú qua coi nó xem có giúp dùm bà Thu được không? Nghe đến đây, ông tôi dừng tay hẳn, vội chạy vào trong nhà bớ lấy cái tráp đựng đồ, rồi phi nhanh qua hướng nhà ông Mão. Đến nơi, bu xung quanh chỗ anh Kỳ đang nằm là cha mẹ anh ấy và một số người họ hàng khác. Mẹ anh đang khóc, cha thì đang vò đầu bước tay không thôi. Ai cũng lo sợ ngộ nhớ anh Kỳ của mình hề gì thì làm sao bà Thu sống nổi. Vừa thấy bóng dáng ông tôi ở ngoài cửa, bà Thu đã vội lao ra quỷ xung văng sinh. Chú hài ơi, ch chú chú lấy thằng kỳ nhà tôi vậy. Từ sau khi chú về đến giờ, nó cứ mơ mơ màng màng, rồi rung lên tận chập như người phái gió vậy. Đỉnh điểm là từ sáng tới trưa nay. Ngoài trời thì nắng cháy da cháy thịt, nó ở trong này thì cứ rúc vô gầm giường, chỗ để xác anh mã mà nằm dưới đó. Tụi gia ông nhà kéo mãi nó không chịu ra. Được một lúc á, nó lại lũi vô một góc, rồi cuộn tròn mình trong mền mà rung lên cầm cập. Hỏi gì cũng không nói hết. Biết chuyện này có liên quan tới tâm linh Nên tôi mới nhờ người mời anh tới đây trợ giúp Nếu anh cứu được thằng Kỳ tai qua nạn khỏi Gia đình tôi nhất định sẽ khoảng đãi hết lòng mà Ông nội tôi nghe rõ từng chữ Nghiêm giọng nói Anh chị bình tĩnh để tôi cội thử đầu tiên mọi người tán bớt ra ngoài đi Không có lại gần khu vực thằng Kỳ đang nằm Bây giờ tôi sẽ qua khám cho nó Việc của chị là kể hết lại cho tôi nghe Những lần mà thằng Kỳ tiếp xúc với ông Mão Trước khi tôi tới vào hôm qua Bà Thu đã cố gắng trấn tĩnh lại Nên lời nói trôi chảy hơn Dạ chẳng giấu gì anh Từ khi anh Mão mất Khi ấy là vào đầu giờ dậu Anh Mão bỗng lên cơn co giật rồi nôn mửa Mỗi lần như vậy Cả tôi và thằng Kỳ đều chạy đến giữ chặt chân tay Rồi cho cái đũa ngán ngang miệng Để anh ấy không cắn vào lưỡi Mà không hiểu sao lúc đó, anh tôi lại có một sức mạnh đáng sợ lạ thường. Anh Bảo cắn gãy cả cái đũa. Thằng Kỳ thấy vậy mới hoảng quá, vội gị chặt cánh tay của mình vào miệng anh tôi. Đến khi cơn đau dịu xuống, thì cũng là lúc anh tôi trúc hơi thở cuối cùng. Thằng Kỳ thì không chấp nhận được điều đó. Đối với một đứa cũng đang học nghề y. Việc để người thân chết trước mặt mình Là một điều không thể chấp nhận được Nó mới vội cúi xuống Liên tục làm hô hấp nhân tạo cho anh tôi Nhưng mà được một lúc Thì nó bất ngờ ngã vật xuống đất Miệng thì ho khan liên tục Tôi sợ hãi quá mới vội đỡ còn đứng lên Chỉ thấy nó lắc đầu ngán ngẩm, Nói là bác nó đi thật rồi Khi đã tiếp nhận đủ thông tin Ông tôi ra dấu cho bà Thu dừng lại để mình tập trung vào phần kiểm tra cơ thể anh Kỳ. Lúc này hốc mắt của anh đã chuyển sang một màu tím xanh, sắc mặt lạnh ngắt như tro tàn. Bình thường anh Kỳ cũng không được tính là người cường tráng, nhưng dù sao cũng chỉ mới 19-20 tuổi đầu, khí thế vẫn còn đang hừng hực, sinh lực tuổi trẻ. Vậy mà giờ đây cũng chỉ cách tranh giới giữa người sống và người chết một hơi thở nữa thôi. Đưa tay ra bắt mạch, Ông tôi hầu như không còn cảm nhận được rõ khí huyết đang lưu thông tại đây Vặt mí mắt ra xem Đôi đồng tử như trợn ngược lên gần hết Từ đáy mắt nổi lên những tia máu Lan ra gần hết cách mặt Quay mặt về phía vợ chồng bà Thu Ông tôi thở dài một tiếng não này Ờ, con trai của ông bà Bị trúng ương khí rồi Nói ra câu này mong ông bà đừng giận Con trai của hai người không thích hợp để làm nghề thầy thuốc đâu. Cái việc hô hấp nhân tạo này trong y học cổ truyền cũng không phải là hiếm. Nhưng mà nó chỉ thực sự hữu dụng khi ta biết khi nào nên làm, khi nào không nên. Ai đợi có thầy thuốc nào? mà lại dám hô hấp nhân tạo cho một người thọ nguyên sắp tận bao giờ chứ? Mọi người phải biết rằng hơi thở cuối cùng của người sắp chết được gọi là ương. Nó mang theo làng khí trọc âm đến tổ cùng. Ưng khí này sau khi xâm nhập vào thân thể sẽ dập tắt đi dương hóa của người vô tình hít vào. Đó cũng là lý do vì sao tôi lại bỏ vào miệng ông máu một ít gạo nếp cốt là để ngăn cho ương khí bai đi tăng loạn ra bên ngoài. Người bình thường đi đám ma bị nhiễm ương khí đủ mệt rồi. Nay con bà còn trực tiếp hít vào nó. E rằng là lành ít dữ nhiều đợt. Nghe đến đó, vợ chồng bà Thu ngã quỵ xuống đất. Họ khẩn khoản cầu xin ông nội tôi ra tay tương trợ, cứu lấy đứa con trai độc nhất trong gia đình của mình. Vội đỡ hai người họ lên. Ông tôi bắt đầu trấn an và chia việc cho mọi người xung quanh cùng chuẩn bị. Đầu tiên đó, mọi người tìm giúp tôi thật nhiều vỏ bưởi cho quả bồ kết về đây. Kế đó bắt một lò than nhỏ ngay cạnh cửa ra vào. Cho vỏ bưởi và bột kết lên đó. Đốt liên tục cho tôi. Hơi nóng của than và mùi khói tỏa ra. Có công dụng sát khuẩn môi trường. Giúp ổn định thân nhiệt. Và khả năng nhiễm khuẩn sẽ được hạn chế. Còn chị Thu à? Chị mau buông màn xuống. Khép kính cửa sổ lại. Đồng thời cởi áo thằng Kỳ ra. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu chăm cứu. Chụp cái khí ương ra khỏi cơ thể nó. Trong lúc tôi điều trị đó, tuyệt đối không được bén mạng lại gần. Khi đã đốt bỏ bưởi vào bộ kết xong xuôi, thì hãy tập trung trước bàn thờ bông, khấn sinh trời Phật, tổ tiên, và cả ông máu nữa. Khấn sinh họ phù hộ độ trì cho thằng Kỳ được tai qua nạn khỏi. Mọi người bắt đầu túi nhau ra, mà thực hiện theo lời chỉ dẫn về phía ông nội tôi, sau khi lấy từ trong tráp ra một bộ kim chăm cuốn, ông đổ vào đó một ít thùng hoàng để khử trùng, rồi khề nệ bê bộ kim và cây đèn dầu vào chỗ anh kỳ đang nằm, rồi thả mạng xuống. Hai canh giờ trôi qua, công tác trục ương và phục hồi sức khỏe cho anh kỳ, cuối cùng cũng hoàn thành tốt đẹp. Ông tôi nhẹ nhàng kéo tấm mạng lên, rồi từ từ đi ra phòng khách, nơi cả họ nhà ông Mão đang tệ tụ, Để đọc kinh cầu an cho anh Kỳ. Thế ông đi ra, mọi người bội súm lại kê ghế, rót nước hầu trà. Ông nội tôi dặn dò kỹ lưỡng vợ chồng bà Thu, nên hái lá gì cho anh Kỳ xông hơi và sắc thuốc như thế nào. Biết được con mình tai qua nạn khỏi, vợ chồng bà Thu mừng lắm, vội cảm tạ ông tôi rối Rótrix. Họ còn giữ đúng lời hứa hẹn ban đầu là trả cho ông tôi một khoản tiền rất lớn. Tôi thì không biết chính xác số tiền ấy là bao nhiêu, vì ông không nói. Chỉ biết nó đủ để cho tôi sau này không cần phải làm lụng vất vả mà vẫn đủ ăn đủ mặc. Xong việc tại đó, ông tôi không trở về nhà ngay mà trực tiếp đi đến tiệm bán áo quan của ông Mười Hồng, người đang cung cấp dịch vụ tang lễ cho đám ma của ông Mão. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, đều nhận ra cái chết của ông Mão có vấn đề. Ông Mười nói Sáng hôm nay em có ghé qua đi lập bàn thợ bông trõm thì phát hiện chén cơm trên đầu giường đã bốc mùi thông thống rồi. nghĩ là do trời nóng cho nên cơm mau thiêu. Em chỉ qua quýt nấu và quyến thải chén cơm mới thôi. Sau khi mà bọn nhỏ đánh hai cái thân chú non đặt hai bên bàn thợ của ông Mão xong thì em cũng ra về. Trưa em quay lại đó kiểm tra thì thấy chén cơm lại một lần nữa thiêu rồi ơi, Đương ngờ ngỡ trong người Thì quay sang bên bàn thờ bông á. Chẳng biết mấy thằng nhỏ bên em làm ăn cái kiểu gì Mà để cả tàu lá chuối chè đi quá nữa hình thật Thế là em phải lấy con dao ra Mà chặt đi cái phần tàu thừa đó Nào ngờ nha Chặt mãi nó không đứt cả nơi Cứa bao nhiêu lần đi nữa Nó vẫn dính vô thật Làm nghề bao nhiêu năm nay Em biết là lão đang không muốn đi đó Mãi đến khi em thấp cho lão mấy nâng nhàng Khấn vai mấy cầu Thì cái tàu lá mới từ từ lìa ra Ai, Em sợ quá cho nên lắng lặng ra về luôn Nói đến đây Ông Mười không nhịn được Mà thở dài một hơi thường thực Ông Mão với ông hồi trước Cũng được tính là đồng nhậu thân thiết với nhau Lão thì kiếp không vợ không con Cả một đời mới yêu chung thủy một người Thì lại bị á ta lừa gạt rồi bỏ đi mất. Những năm cuối đời thì đau ốm liên miên. Ông Mười cũng phải ra tay giúp đỡ mấy lần mới giữ được cái mạng cho tới bây giờ. Nghĩ lại thì thật không khỏi khóc thương cho một kiếp người. Ông nội tôi bên này tâm trạng cũng không khá hơn là bao. Dẫu sao cũng là phận tình làng nghĩa sớm với nhau gần 40 năm nay. Không tránh được chút mũi lòng. Nhưng chuyện gì phải ra chuyện đó. Người chết rồi thì không sống lại được Ông Mão đây cũng được tính là mất do tuổi già Nên cũng hợp với lẽ tự nhiên Dù ông ấy có muốn bám víu như thế nào đi chăng nữa Cũng chỉ tổ hại mình hai người Lúc này cách ổn thỏa nhất có lẽ là Trấn lại linh hồn ông Mão một thời gian Song song với đó là đọc kinh cầu siêu Và kinh địa tạng Để khơi dậy đạo tâm trong lòng Đồng thời buông bỏ chấp niệm không hay Nay ông nội tôi qua đây cốt là cũng vì chuyện này. Hai người đàn ông ngồi bàn bạc với nhau về tang lễ của ông mão phải làm sao để không để lại hậu quả sau này. Thế rồi đám tang của ông mão được tiến hành suôn sẻ dưới sự giám sát kỹ càng của ông nội tôi và ông mười. Cũng kể từ dạo đó, cứ cách mấy tháng, ông tôi lại ra thăm mộ phần của ông mão một lần. Phần là để kiểm tra xem có hiện tượng gì lạ xảy ra hay không. Phần vì không còn ai để tâm đến mộ phần của ông ấy nữa cả Cỏ dại và bùn đất cứ thế đùm lên ngày một nhiều Không có người quét dọn hay chăm sóc Rất nhanh sẽ hư hại theo năm tháng Khó tránh được sự giận dữ của người đã khuất Anh Lâm nghe xong câu chuyện về cái chết của ông Mảo Thì cảm thán Ra đó là toàn bộ những gì Xảy ra xung quanh cái chết của ông Mảo Nhưng mà còn việc bác Hương bỗng dưng trái lớn Thiêu rụi cái bàn thờ của ông máu và tổ tiên thì sao? À Việc nhà sư ngã vật ra Thì tao nghe thầy Hai Nhuận giải thích là do đọc kinh liên tục Không có thời gian ngừng nghỉ Cho nên dẫn uh, tới việc phổi bị thiếu oxy Tim không hoạt động để bơm máu Có đủ oxy lên não Cho nên mới chóng vắng mà xỉu đi Còn về việc bắt hương trên bàn thờ cháy lớn Đó là do có quá nhiều người đến viếng mà thấp nhan chóng. Khiến cho nhang trong bác ngày một nhiều lên. Cái bàn thờ vong nhà ông Mão lại gần khu vực cửa lớn và có cửa sổ nữa. Cho nên gió nó lùa vô nhiều. Mồi lửa cứ theo cái làn gió đó bén ra khắp nơi. Thêm nữa khi mọi người đang tập trung dùng nước dập lửa đó thì chẳng biết cha nội nào chơi trò mất dạy, Hất mẹ cái rượu vào đất. Cuối cùng lửa càng thêm cháy dữ. Đợi đến khi dập được hoàn toàn thì bàn thờ cũng toàn quang hết cả rồi. Như vậy mọi chuyện mà Lâm luôn nơm nớp lo sợ đã có lời giải thích rõ ràng. Thầm trách cha mẹ mình xâm mê tính dị đoan. Xém chút nữa hại anh mất cả mớ tiền bán cá và mua đồ cúng cho cái thứ mà họ gọi là ma quỷ ở ngoài kia rồi. Tâm trạng cũng đã được thoải mái. Hòn đá tảng trong người cũng được tháo bỏ đi. Lâm càng uống càng hăng, càng ăn càng mạnh. Chỉ trong vòng nửa canh giờ, ba con cá trê nướng và một đĩa ruột cá Đã được hai anh chén sạch Nhưng anh Lâm đâu biết Trên đời này có những thứ không nên phạm vào Để sau này nghĩ lại Anh thầm ước giá như hôm đó Mình không nhẹ dạ Mà ăn phải những con cá ma Nhưng việc này tôi sẽ kể Ở cuối câu chuyện Còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu chuyện chính Mà tôi rất muốn kể cho mọi người nghe Cũng chính là tựa đề Của câu chuyện này Ngãi độc vùng biên giới Câu chuyện kể về những năm tháng mà anh Lâm còn làm gỗ ở vùng biên giới. Một câu chuyện đầy rùng rợn và hấp dẫn. Mà anh nói rằng, đến cuối đời anh cũng không bao giờ quên được. Hết mồi nhưng còn rượu. Cho nên anh Khánh tìm một chủ đề gì đó. Cho cả hai cũng có cái mà bàn luận. À Lâm à, mày lên trên biên giới nhiều năm vậy. Tao bao giờ gặp ma rừng chưa? À, ma rừng thì tao chưa gặp. Nhưng mà tao đã thấy Và trực tiếp đối mặt cái thứ còn kinh khủng hơn cao ma rừng nè Là quỷ hả Không phải Đó là con người Một con người đã bị sự cuồng tín Và sự ham muốn trường sinh làm cho tha quát Nếu như mày hứng thú Để tao kể cho mày nghe Đường lúc cao hứng Lâm cũng không ngần ngại gì Mà kể lại câu chuyện anh từng trải qua trong quá khứ Và do đây là câu chuyện của anh Lâm nên tôi xin phép được sử dụng ngôi của anh Lâm để kể. Anh Lâm sẽ xưng tôi trong câu chuyện đó để mọi thứ được trơn tru mạch lạc truyền tải đến cho người nghe hơn. Tôi là Lâm. Bà Đen là tên của ngọn núi mà tôi cùng với đội của mình nhận nhiệm vụ đốn cây và vận chuyển gỗ ở đó. Đây là một ngọn núi khá cao và hiểm trở Nhưng ẩn chứa trong cái sự huyền tịch đó là cả một hệ sinh thái vô cùng trù phú và đa dạng. Mẹ thiên nhiên quả thật hào phóng khi không chỉ ban cho vùng đất này sự màu mỡ của từng thớ đất ba xanh mà còn cho nơi đây cả một thảm thực vật, động vật quý hiếm phân bố khắp ngọn núi. Những cây tùng, cây trắc, cây xưa, trăm tuổi được người đồng bằng chúng ta xem là cổ hiếm, của lạ. Thì ở đây, Những cây đại thụ ấy nhiều đến nổi như nắm một sau mưa Đoàn của chúng tôi có tổng cộng 50 người Trong đó quá nửa là làm bên công đoạn vận chuyển gỗ Số ít còn lại là tiểu phu và bên hậu cần Tôi thuộc đội vận chuyển Cứ cách nửa tháng là phải áp tải theo xe Đến một ngôi làng nhỏ nằm giáp với tỉnh Tây Ninh Để tập kết và thẩm định gỗ Thông thường quá trình thẩm định Và nhận tiền bán gỗ sẽ diễn ra từ 2 đến 3 ngày Trong khoảng thời gian đó Đội của tôi sẽ tá túc ở một nhà trọ Đã được định sẵn từ trước Và vui chơi thoải mái Trong đội tôi thân nhất với 5 người Đầu tiên là anh Tam, trưởng đoàn Sau đó lần lượt là 5 cường Tài đất, Sáu trạng và bô ranh Trời anh Tam đã vào nghề và có kinh nghiệm gần chục năm nay bốn người còn lại đều có thời gian gia nhập đoàn xem xem nhau, cho nên khá là dễ kết bạn. Bình thường sau khi đã áp tải gỗ đến điểm tập kết, chúng tôi sẽ trở về nhà trọ để nghỉ ngơi một hôm. Sáng ngày hôm sau, mọi người sẽ được sinh hoạt tự do. Khi đó năm người chúng tôi thường đến một quán nhậu quen ở trong làng và ăn chơi tới bến. Nhưng lần này lịch trình có chút thay đổi. Sau khi nghỉ ngơi được một lúc ở nhà trọ, Ba người chúng tôi gồm tôi, Nam Cường và Bô Ranh Cùng nhau hậu tống tại đất đến chỗ thầy Polu Là thầy lang duy nhất trong làng Để điều trị cái tai bị trật khớp trong lúc vận chuyển gỗ Nào ngờ đến nơi thì chúng tôi mới biết thầy đã đi vắng Tận ba hôm nữa mới về Mai sau trong nhóm có Bô Ranh Một người dân tộc Khmer cực kỳ thông thạo tiếng địa phương vùng này Cho nên đã dò hỏi mọi người xung quanh xem có chỗ nào khám và chữa bệnh nữa hay không. Cuối cùng sau khi đã hỏi tận bốn người dân trong làng, bốn câu trả lời ấy đều hướng chúng tôi về ngôi nhà cuối làng, y quán mới mở của bà Kunthe. Sau một hồi tìm kiếm, chúng tôi đã đặt chân trước cửa y quán. Tôi bước lên phía trước, đường chuẩn bị gọi cửa, thì không biết từ đâu phả thẳng vào mặt mình một tràng khí ôi bức. Khẽ nhìn về phía đám bạn, có vẻ như tụi nó không có ai cảm nhận giống tôi. Dự là có điểm chẳng lành, tôi nhớ lại lời mẹ mình từng nói khi xưa. Trong thế giới mà ta đang sống, luôn tồn tại hai loại khí chính, đó là khí âm và khí dương. Nơi có âm khí nặng, rất dễ thu hút tà ma quỷ quái đến trú ngụ. Nói như thế không phải khẳng định rằng cứ dương khí mạnh là tốt. Nếu dương khí ở một nơi nào đó quá mạnh, Nơi đó chắc chắn xảy ra hỏa hoạn hoặc là tai nạn đổ máu. Tòa y quán này tôi hầu như không cảm thấy có chút âm khí nặng nề nào. Mà ngược lại dương khí rất là thịnh. Tôi có thể cảm nhận được từng luồng sóng nóng rực phả lên da mình. Thấy tôi đứng ngay ra một chỗ. Buran không nhịn được mà trực tiếp kéo tôi sang một bên. Cất giọng gọi cửa. Ờ, xin hỏi. Đây có phải là y quán của thầy Quân Thiên không ạ? Chúng tôi đang có một người bị thương Mong thầy ra tay chữa trị cho cậu ấy Các anh mau đỡ nghe vào đây đi Đây đúng là y quán của thầy Quân Thiên rồi Ra đón tiếp chúng tôi là một cô gái Có dáng người nhỏ nhắn Khuôn mặt khả ái động lòng người Cô chủ động giới thiệu mình tên là Chanlina Làm công việc trợ giúp Ở trong quán này Sau khi đã giới thiệu đôi điều về bản thân Chanlina nhanh chóng Tiến hành lấy thông tin của người bệnh Uhm, cho tôi hỏi Anh ấy bị thế này đã lâu chưa? Dạ, anh ấy bị thương từ chị qua Bora ra nhanh nhẫu kể tra tình trạng chấn thương của anh Tài Cho Chalina biết Sau một hồi lấy thêm thông tin Và trực tiếp xem xét phần vai bị thương Cô đưa ra kết luận rằng Anh Tài đang là bị trật khớp vai Tuy rằng phần xương bên trong không bị hư hại gì Nhưng phần chóp xoay vai đã bị tổn thương khá nặng Bây giờ cô sẽ cố định lại khớp vai Bằng bãi cho anh trước Đồng thời trong lúc cô đang sơ cú Anh Tài nhai nhuyễn phần vỏ cây liễu này ra giùm cô Cố gắng chịu đau Đợi thêm một lúc nữa Thầy quân thia sau khi gọi đầu Dưỡng sinh cho ông trưởng làng xong Sẽ về chữa trị sâu hơn cho anh Anh Tài cố nén cơn đau Há miệng trai nhai nát phần vỏ cây Mà Chalina đã đưa Theo y học cổ truyền của Trung Quốc và Cam vỏ cây liễu đã được con người sử dụng Như một phương thuốc chống viêm Và giúp giảm đau từ nhiều thế kỷ về trước Trong lúc đợi Chalina sơ cứu cho anh Tài Chúng tôi buồn miệng Nên tìm chủ đề gì đó để tán dốc à, Chalina này, Đây là y quán mà cũng có dịch vụ gội đầu nữa hay sao Lại còn có gội đầu cho đàn ông nữa <cười> Các anh là người Đại Việt Chưa bao giờ biết đến phương pháp trị liệu này cũng phải thôi Chúng tôi gội đầu dưỡng sinh theo người Ấn Độ Dạo gần đây, trưởng làng thường xuyên bị mất ngủ vào ban đêm Dẫn đến mệt mỏi khi làm việc Nhờ thầy quân điều trị cho mấy bằng phương pháp này Bệnh đó nay đã đỡ hơn trước rất nhiều đó Đang nói giữa chừng Thì Chalina dừng hẳn lại Khuôn mặt và ánh mắt cô đổ dồn về phía bàn tay của anh Tài Mà ngắm nhìn nó thật lâu Cô ta từ từ tiến sát mặt mình vào bàn tay anh Như thể những ngón tay kia có một ma lực đặc biệt gì đó Không Chính xác hơn là cô ta đang ngửi Chứ không phải đơn thuần chỉ là nhìn Thấy biểu hiện của cô có chút kỳ lạ Anh Tài không nhìn được mà khẽ hỏi à, Các ngón tay của tôi Khi ngã thì chống mạnh xuống đất Một số đốt theo đó mà cũng bị tụ máu bầm Không biết như vậy có nguy hiểm gì không ạ Đáp lại câu hỏi của anh Tài Là một sự im lặng đến đáng sợ Chalina lúc này chỉ chăm chăm vào việc khích hạ những ngón tay kia Nào có đếm xỉa gì đến những chuyện khác Thân thể cô ấy khẽ rung lên nhẹ nhẹ Như thể đang tận hưởng một thứ khoái cảm đặc biệt nào đó Một loạt những hành động kỳ dị ấy Khiến cho ba người chúng tôi ngồi ở phía xa cũng phải tự tự chú ý đến Đột nhiên không nói không rằng Chalina cho cả năm ngón tay của anh Tài vào miệng Bắt đầu ngậm lấy Như mỗi khi đứt tay người ta hay cho lên miệng mà cầm máu vậy Quá bất ngờ trước hành động đó Anh Tài hét toán lên Đồng thời cố hết sức rụt tay về phía sau Ba người bọn tôi khi đó Cũng nhanh chóng áp sát Kéo Chalina hất qua một bên